Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Thổi mỗi lúc một mạnh hơn Làm cho tôi cảm thấy nổi cả da gà Khét chẹp miệng tôi lấy lon nước ra tu lên ứng ứng Tuấn thì đang nói chuyện điện thoại với vợ sắp cưới Đúng là mới yêu vào thì cái gì cũng khác Chỉ xa nhau mới có một hai ngày Trông suốt ruột quá Trình dài răng rãng Mà không thể thiếu việc để nói rồi Tôi cũng gọi điện về thông báo cho bố mẹ về tình hình Cảm thấy chỗ này ổn chứ Mà chỗ lạ không quen biết gì đến mặt thấp nhang để cho đỡ ánh náy, không họ lại cuỗ trách cho thì lại mệt đấy. Con cũng nhìn chung quanh rồi, nhưng mà nhà này thấy bảo lâu rồi không ai ở, chỉ để cho thuê tạm mà thôi, nên không có thấy gì nữa mẹ ạ. Kệ đi, mấy ai quan tâm mấy cái chuyện đấy. Người còn đáng sợ hơn là ma với chả cỏ, cho nên mẹ đừng có mê tín nhiều. Tôi đáp lại rồi cũng ngó nghiêng thêm phần chắc chắn. Mẹ tôi nghe xong thì bắt đầu tuôn một tràng vì những lời phản bác của mình. Tôi nghe xong thì cũng cố gắng gật đầu để cho mẹ tôi yên tâm, chứ không chắc hôm nay mất ngủ cả đêm mất. Lật nhẹ màn hình, tôi tính dạo một vài vòng cho khuây khỏa đầu óc vì cũng đã khá mệt rồi. Những bước chân lang thang trên con đường vắng tanh chỉ có một màu đen, nếu có ánh sáng thì cũng chỉ là chút từ ánh trăng ở trên bầu trời chiếu xuống còn lại là chỉ những tán cây xòe lớn ra. Những hàng che xung quanh cũng va vào nhau kêu những âm thanh cọt kẹt. Tôi cảm thấy có âm thanh nào đó đang rọi lại từng bước chân của tôi, làm cho tôi phải quay người lại để cảnh giác, nhưng tuyệt nhiên là không thấy thêm bất kỳ ai. Tôi hơi cau mày, nghĩ rằng mình chỉ hơi giật mình vì đi tối chút. Tôi đang đi thì thấy có bóng người trong làng đang lang thang đi ngược về phía của mình. Họ đi qua tôi lúc này nhìn tôi một lần. Trông hai người này cũng đã trung tuổi. Hai người phụ nữ nhìn tôi rồi mới hỏi: Cậu là người mới đến đây ở đúng không? Trông cậu lạ lắm. Không phải là người ở đây. Cũng chưa có đi hỏi thăm nên không có biết ai ra ai. Tôi gật đầu đáp lại rồi sau đó giới thiệu về bản thân của mình cho hai người kia nghe. Trông hai người ăn nói dễ nghe và có thiện cảm. Nhưng điều đó chỉ xảy ra cho tới khi có người hỏi tôi. Thế giờ cậu chọc ở đâu? Do họ là người cuối làng nên chưa biết cho nên tôi đành phải chỉ về phía căn nhà của mình đang ở. Họ nghe xong thì có vẻ đã thay đổi cái nhìn về tôi, rồi họ lắp bắp viện cớ đi có việc, rồi nhanh chóng quay ngược lại mất hút khiến cho tôi cảm thấy khó hiểu. Tự nhiên lúc nãy nói chuyện còn vui vẻ nhiệt tình lắm, mà sao lại chạy đi mất vậy? Bồn cười thật đấy. Tôi đi qua từng căn nhà một, nhìn từng cái cây lớn đang cho những trái nặng trĩu mà thích thú, sau đó tôi nhận được cuộc điện thoại của Tuấn, giọng nó có vẻ gì đó khá là hớt hải. Tiến à, mày đâu rồi? Có chuyện lớn rồi, về nhà ngay nhanh lên. Tôi tức tốc quay người lại chạy một mạch về nhà để xem có chuyện gì. Căn nhà này quả thực là không có ổn cho lắm, vì bước qua cánh cổng như lạc vào một không gian khác lạ nào đó, chứ không phải là một căn nhà. Tôi chạy đến nơi nhìn Tuấn đang chắp tay trước mặt mà thở dài, điếu thuốc cũng đã gần tàn chỉ còn chút ửng đỏ. Tôi nhìn nó rồi cau mày. Có chuyện gì vậy? Mày nói rõ ràng cho tao nghe xem nào. Mẹ nó không biết sao tiền tao mang đi ăn theo uống bẩm lại mất sạch, không biết là ai lấy mà tao ở nhà chỉ quanh quẩn ở chỗ này thôi. Nó vào trong nhà lấy thì chắc chắn là tao cũng phải biết chứ. Tuấn lắc đầu rồi thấy có vẻ hơi khó chịu. Tôi nhanh chóng chạy vào bên trong kiểm tra lại túi của mình, cũng đã mất trắng không có bất kỳ dấu tích nào. Tôi đờ người luôn, không biết nói gì. Tôi đi ra bên ngoài nhìn thằng Tuấn mà ăn ủi. Thôi cứ bình tĩnh, không sao cả. Không sao cái gì mà không sao bài nói dễ nghe nhỉ, đồ ăn thức uống thì không có, lương thì phải đến cuối tháng mới được lĩnh, hoặc phải ít nhất là được một tuần. Tuấn nghe xong thì quay sang cáu gắt. Bầu không khí trở nên mỗi lúc một căng thẳng hơn, làm cho tôi với nó không biết nên làm như thế nào. Nhưng tôi cũng không nghĩ là nó sẽ mất nhanh chóng đến như vậy, cho nên là cứ lao vào lục lọi ngóc ngách, nhỡ đâu để tìm quên ở chỗ nào hay sao. Hai thằng cũng lục đồ của nhau để cho chắc ăn hơn và cũng chẳng thấy bất kỳ cái gì. Tôi không biết nên nói sao bởi vì là nếu như mất cả hai ngày như này cũng là một chuyện lớn. Nếu như mà mất vậy thì chỉ có hai trường hợp là do con người đi vào bên trong lấy thật hoặc là do thằng Tuấn lấy để làm điều gì đó. Tôi đang mông lung không biết làm sao cho nên tôi tốt bỏ qua suy nghĩ. Giờ cũng đã hành hạ bản thân hết cả ngày rồi. Lại còn phải suy nghĩ những câu chuyện đâu đâu nữa thì làm gì còn tâm trí. Tôi động viên nó. Thôi đứng lên đi lo lắng cái gì nào. Chuyện gì rồi cũng sẽ có cách giải quyết. Cũng may là không có mất đi nhiều đồ nên không phải nghĩ ngợi nhiều đâu. Ngủ đi, mai rồi tính sau. An ủi nó là như vậy, nhưng tôi vẫn không thể dừng được con mắt hoài nghi. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net